các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão Tránh ngồi thất thần nhìn đàn trâu chết cháy, mặt tiếc của đất từng đoạn ruột. Bà Tránh cũng xót của lắm, cứ gào váng hết cả lên. Lão Tránh cũng căm cảnh xót của lắm, nhưng sự đắt đành nên sai đám gia nhân dọn dẹp lại đống hoang tàn, lại cử đám thầy cai điều tra xem ai là kẻ gan đốt trộm trâu của lão, còn mình thì lầm lũi trở về nhà trong lòng bao nhiêu là bực dạ. Lão tránh hầm hầm sắc mặt, quăng cái ba toan xuống dưới nền nhà, rồi ngửa cổ tu sạch bắt trảm mạng xem. Lão tiếc của tám phần, thì hận kẻ cả gan đút chuồng của nhà lão 10 phần. Lão chỉ mong sớm bắt được kẻ đó, lão sẽ lột da uống máu, như vậy thì mới hả dạ. Sau khi khám xét kỹ càng, thầy cai trở về nhà nghiêm túc bẩm báo. Dạ bẩm cụ Còn đã khám xét kỹ lắm rồi ạ. Trên đống tro tàn đó có phát hiện ra một vật ạ. Lão tránh hối hả. Vật gì? Mạng rề ta coi xem nào. Thầy Cai lấy ra một vật rồi cung kính hai tay dâng lên. Lão tránh săm soi cái mảnh gỗ có ngọc ngọc bích màu xanh nhạt đó một lúc rồi hỏi. Ừm, cái này là cái gì? Mày nói tao nghe coi xem nào. Thầy Cai run rẩy đáp, dạ bẩm cụ. Đây là là dấu hiệu đặc trưng của nhà bá hộ Dương ạ, là miếng gỗ trầm hương có nạm miếng ngọc hình con phượng đấy. Lão tránh săm soi thật kỹ thì liền hết hồn nhận ra hình con phượng được chổ một cách rất kỹ càng. Lão giật thót mình thầm nghĩ: Quái lạ! Cả nhà bá hộ bố mày đã giết sạch, lấy đâu ra mà ai còn sống? Hay là có kẻ nào đó biết chuyện mình làm nên đã cố ý làm như vậy ấy chứ. Thấy lão Tránh đang đăm chiêu suy nghĩ, thầy cai bèn liền nói một tràng dài rồi chuẩn thận. "Dạ bẩm cụ, kỳ lạ lắm ạ, lửa cháy to như thế mà miếng gỗ vẫn cứ chờ chờ ra hình không, chẳng cháy mất một góc nào với tài chứ." Còn lại một mình trong căn nhà trống trải, lão Tránh chợt thấy lạnh lẽo, miếng ngọc trong tay của lão làm thấy có phần hơi rùng mình. Khi nghe thầy cai bẩm báo, lão cũng nhận ra lão Bá hộ Dương cũng hay đeo miếng ngọc này bên hông. Mỗi khi cùng nhau trẻ chén, lão tránh nhìn miếng ngọc nằm im ở trong lòng bàn tay thì chợt dùng mình ớn lạnh. Phải chăng người nhà lão báo hộ chết oan, hiện hồn về dương gian mà đòi đốt đi kho chứa châu hay sao? Suy nghĩ mông lung lắm, lão tránh không biết trời đất sầm tối lúc nào. Tiếng khóc của bà tránh từ ngoài cổng vọng vào kéo lão trở lại hiện thực. Lão già cảm giam vài câu, nhìn vợ mình giữ gần giọng khóc lóc làm cái gì nữa. Tôi mà bắt được đứa nào cả gan đút cái chuột trâu, tôi đánh cho bằng chết đi, chết rồi. Tôi cho nhà đó vô tù cả lũ, kiếm nhân cái quân bất lương, làm bố mà đi tòi mấy nén vàng rồi. Sáng ngày hôm sau, đám cháy đã được dọn dẹp sạch sẽ lắm, lão Tránh cũng bỏ luôn cái chuột trâu trả thèm đả động gì. Nhưng trong lòng của lão thì mâu thuẫn, phần thì sốt quả, phần thì mơ hồ hoài nghi về cái oan hồn nhà Bá Dương thành thử ra Lão Tránh bỏ luôn mảnh đất đó, dù cái chuồng trâu cũng ở một vị trí đắc địa trong làng. Lão Tránh dẹp hết công to việc lớn, rồi tiến hành đào mả của ông cụ thân sinh lần nữa, rồi chuyển về khu nghĩa trang riêng. Công việc cũng kiếng bày ra lớn lắm, mất hơn 3 ngày mới xong xuôi. Lão Tránh cũng quên bếng luôn cái nỗi muộn phiền của vụ cháy tự hôm nào và mảnh ngọc của báo hộ Dương, lão cũng cho người đập nát Rồi ném xuống sông ngay chiều ngày hôm đó Dạ lại cụ tránh ạ Con sang biểu cụ con chó mực Nó là giống lài đen Coi nhà cứ phải là nói là nhất đấy ạ Tiếng của thằng Dư cất lên Xu nịnh từ đầu cổng vọng vào Làm cho láo tránh đang ngửa bụng tắm nắng Trên cái tróng che giật mình hé hé mắt nhìn Thằng Dư ôm con chó Dễ chừng hai chục cân ở trên tay Rồi mau chóng tiến vào Đúng ý của Tránh đấy nha. Còn phải sai người đi mua mãi tận tiếp mạng cao bằng về đấy ạ. Số là gần đây, nhà mấy lão Hương Thân ở trong làng bị trộm ghé thăm mấy lần, nhà nào ít cũng mất cặp bò, nhiều khi có khi lên đến cả giường của cải. Lão Tránh cũng muốn có con chó trong nhà từ lâu, nhưng chưa chọn được giống ưng ý, nghe người ta đồn rằng giống chó lai đen coi nhà tốt lắm nên nhân dịp này bế kêu thằng Dư đi mua giùm cho lão một con. Thằng Dư cũng nào phải phương tốt đẹp gì, số là gã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net